Ngày xưa ngày xưa, có một em bé tên là Vàng. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố chết. Nhà nghèo, em phải theo mẹ đi làm thuê khắp đó đây, quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không đủ ăn. Những hôm mưa rét thấu xương cũng không được nghỉ. Nhiều bữa Vàng chỉ uống nước đi ngủ, còn dành một ít cơm nguội cho mẹ. Bà mẹ càng thương xót cho đứa con tội nghiệp của mình. Ngày tháng qua đi, năm ấy Vàng đã lớn. và mẹ vàng cũng đã già yếu. Vàng một thân đi làm nuôi mẹ và nuôi mình. Thỉnh thoảng vàng còn làm giúp hàng xóm. Tuy công việc nặng nhọc, bụng đói, nhưng ai nhờ việc gì, vàng đều cố sức làm đâu ra đấy, nét mặt lúc nào cũng vui vẻ. Vì vậy láng giềng ai cũng quý mến vàng. Tiếng lành đồn xa, nhà vua biết tin vàng làm ăn khéo lại giỏi. Một hôm bèn cho lính đi gọi vàng về lợp nhà cho mình. Vàng đến và trèo lên nhà ngay. Trong khi dỡ mái xuống, chàng trông thấy phía dưới sân nhà, một cô gái đang ngồi dệt vải. Hóa ra, đó chính là con gái của nhà vua. Vàng thấy cô gái xinh đẹp, lại có tài dệt vải thì mến lắm. Tối hôm ấy, Vàng về nhà nói với mẹ. "Mẹ ơi, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái của vua xinh đẹp lắm. Mẹ đi hỏi cho con." lấy cô ta làm vợ. Bà mẹ nghe nói không khỏi ngạc nhiên, một lát bà thở dài. "Hừ, mẹ con ta nghèo lắm, vua nào lại gả con gái cho con chứ?" Nhưng vàng cứ một mực van nài mẹ, cuối cùng để chiều con trai, bà đi hỏi vua. Mẹ vàng chưa nói hết lời, nhà vua đã nổi cơn lôi đình mắng vào mặt. "Nhà ngươi lão thật, nhà nghèo hèn mà cũng dám đến hỏi cưới con gái ta?" Lính đâu, đuổi cổ muội ta đi. Khi mẹ đi, Vàng ở nhà đứng ngồi không yên, bụng như có lửa đốt. Vàng hết ra trông lại vào ngóng. Thoáng thấy mẹ về, Vàng đã hỏi ngay. "Mẹ ơi, được chứ? Nhà vua có đồng ý không ạ?" Mẹ Vàng thở không ra hơi. "Vợ con gì nữa? Chưa nói hết lời, mẹ đã bị vua mắng cho một trận, rồi sai lính đuổi đi đây này." Ít lâu sau, Vàng lại đòi mẹ đi hỏi con gái vua cho mình. Thương con, mẹ Vàng lại đánh liều đi hỏi một lần nữa. Khi bà già đến, nhà vua lần này không mắng như trước nữa mà nói với mẹ Vàng. "Được, nhà ngươi muốn công chúa ta làm con dâu thì về bảo con trai ngươi đi kiếm một đôi gà tiên, một trống một mái đem về nộp cho ta thì lúc đó mới nói đến chuyện vợ con." Nghe lời vua hứa hẹn, Vàng vội lên đường đi tìm cặp gà tiên. Nhưng đi 3 4 ngày, đi mỏi rơi chân mà không thấy gà tiên đâu cả. Vàng ôm mặt khóc. Nghe lời khóc của Vàng, Thần Núi hiện ra hỏi: "Làm sao cháu khóc?" Vàng đáp: "Thưa cụ, vua bảo cháu phải đi tìm một đôi gà tiên, một trống một mái tới nộp thì vua mới gả con gái cho." cháu đi tìm ba bốn ngày nay mà chẳng được." Nói xong, vàng lại ôm mặt khóc. Cụ già bảo: "Thôi, không khóc nữa. Trên đỉnh núi kia có cái hang đá, bên trong có vợ chồng gà tiên. Hàng ngày cứ đến sáng sớm, vợ chồng gà tiên mới ra cửa hang. Gà trống đứng một bên gáy, gà vợ đứng một bên nghe. Cháu cứ đến rảnh mà bắt." Gà gáy tiếng thứ nhất, chúng xê lại gần nhau, cháu đừng bắt. Gáy tiếng thứ hai, chúng xích lại gần nhau hơn, cháu cũng đừng bắt. Đến tiếng thứ ba, chúng sát lại bên nhau, cháu lại bắt cả đôi, sẽ có gà tiên nộp cho vua. Hôm sau, vàng tìm đến hang đá ngồi rình. Đúng khi mặt trời thức giấc, cửa hang từ từ mở. Gà chống tiên, gà mái tiên đi ra. Gà mái tiên đi ra. Mỗi con đứng một bên cửa hang. Gà trống bệ vệ vươn cổ gáy tiếng thứ nhất, chúng xê lại gần nhau, vang vẫy ngồi yên. Gáy tiếng thứ hai, đôi gà xích vào nhau tí nữa, vàng vẫn không nhúc nhích. Đến khi gáy tiếng thứ ba, gà trống gà mái sát lại liền nhau. Lúc đó, vàng mới xông đến chộp lấy chân gà. Nhưng lạ thay, gà khỏe vô cùng, chúng kéo tay vàng vào hang. Tức thì cửa đóng sập lại. Tay vàng bị kẹp đau quá, cố rút ra nhưng càng rút lại càng đau. Qua một đêm, bà mẹ ở nhà không thấy con về, sốt ruột quá bèn đi tìm. Bà đi mãi, đi mãi đến hang đá. Bà thấy con nằm ở cửa hang, vội hỏi. "Ôi, sao thế? Sao con lại nằm ở đây cả đêm thế này?" Vàng mếu máo đáp, Con tìm được gà tiên rồi. Nó lôi con vào, con vẫn túm chặt chân nó. Bị kẹp, mẹ cứu con với. Mẹ vàng vừa thương vừa bực trách con. Đấy, mẹ đã bảo, mình là con nhà nghèo, con đòi lấy con vua thì mị khổ thế này. Nói xong, bà túm lấy con kéo ra ngoài. Nhưng kéo thế nào cũng không ra. Hai mẹ con vừa kéo vừa đẩy đến toát cả mồ hôi mà vàng vẫn không kéo tay ra được. Hang thần thấy tình cảnh hai mẹ con phì cười, cửa hang mở ra, vàng rút được tay, kéo cả đôi gà ra ngoài và trở về nộp vua. Gặp nhà vua, vàng quỳ xuống thưa rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, thần đã tìm được đôi gà tiên về. Bây giờ, vua cho thần được đón công chúa." về ở với mẹ con thần. Vua lại bảo: "Đồ lễ cưới ngươi nộp đủ rồi, bây giờ ngươi muốn đón vợ thì phải có nhà ở. Chắc ngươi không định đón con gái ta về ở ngôi nhà rách nát của mình chứ? Trong vùng này có ông Thạch Long nhà to nhất, đẹp nhất. Khi nào ngươi có nhà to như ông Thạch Long thì hãy đến đón con gái ta." Vàng lại quay về Đến nhà Thạch Long, chàng lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thạch Long nghe có người đạp vào nhà mình, chạy ra hỏi. Ai đập gì nhà tôi đây? Vàng đáp. Vua bảo tôi làm nhà to đẹp như nhà ông thì mới gả công chúa cho. Tôi đến thử đây xem nhà ông to thế nào. Thạch Long cười nhạo vàng. Hơ, cái người nghèo như cậu mà lấy được con vua thì ta nhường lại cái nhà này cho đấy. Ông nói thật thay nói dối. Ta nói dối với cậu làm gì? Cậu cứ đón được con gái vua về làm vợ thì cái nhà to đẹp này sẽ là của cậu. Vàng lấy cái đinh đóng vào cột rồi bảo Thạch Long, đàn ông nói thì phải như đinh đóng cột, tôi đóng cái đinh này để làm chứng. Vàng đi đến nhà vua xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng rầm rập theo sau, thổi kèn đánh trống. Chuyện trò vui vẻ Đến nhà Thạch Long Vàng gọi Thạch Long và bảo Đấy tôi đón dâu về rồi Ông dọn nhà đi nơi khác Cho vợ chồng tôi ở Thạch Long thấy vậy liên rờ mặt Nhà của tao Sao mày lại đuổi tao đi hả Vàng vặn lại Hôm nọ ông nói gì với tôi Đinh đóng cột vẫn còn kia Ông nhổ được Đinh ra Thì ông ở cái nhà này Không nhổ được thì mời ông đi nơi khác. Thạch Long cố hết sức nhỏ nhưng không được, phải đi nơi khác. Vàng đưa vợ về nhà Thạch Long, rồi cả hai vợ chồng cùng đi đón mẹ. Khi thấy cô gái xinh đẹp đến đón mình, mẹ Vàng không tin hỏi: "Cô là ai mà đến đây đón tôi?" Vợ Vàng thưa: "Thưa mẹ, con là con dâu của mẹ." Vợ chồng con về đón mẹ. đến ở với chúng con ạ. Mẹ vàng trông thấy vàng đi sau mới tin, bèn theo hai con đi ở nhà mới. Từ đấy gia đình mẹ vàng thêm một người con dâu biết dệt vải giỏi. Nàng cũng rất mực yêu thương mẹ chồng. Mấy năm sau, có giặc nước bên sang cướp đất. Vàng được vua cha sai đi đánh trận. Chàng bàn cùng với quân lính lấy giơm, bện hàng nghìn, hàng vạn người giả đem cắm khắp ngả đường chờ giặc. Giặc đến, thấy bên vàng quân sĩ hăng hái, lại đông hàng nghìn, hàng vạn, bèn rút lui. Nhà vua thấy con dế tài giỏi, làm giặc lui không phải đánh, liền nhường ngôi cho. Từ đó, người dân yên ổn làm ăn. Vợ chồng vàng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy, các bé ạ.